rồi bắt đầu đi theo từng luống thuốc, kiên nhẫn phùn hết từng cành lá thuốc, như đang héo rũ sau vì nắng. Ánh nắng mặt trời buổi ban trưa rắt vàng trên mặt sông, xa xa vẫn còn vọng lại với tiếng ráo rác của mấy con chim gọi nhau đi kiếm mồi. Cuối cùng bình thuốc sâu cũng đã cạn, chỉ quay trở lại đặt bình xuống vệ cỏ mà thở hổn hển Bỗng tầm mắt của chị nhìn lầm mở đi, từ phía bờ sông giáp với cái miếu hoang,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 thi thoảng lại hát mồm mà gào lên oe oe. Khét thở dài chỉ dón rén nhấc thằng bé lên, đã lên trên giường rồi thay cho con cái quần đã bị thằng bé đã ướt sũng. Người mùi hơi sữa mẹ, thằng bé dưới cái mông lên như là muốn giúp vào lòng mẹ. Thằng bé tuyết miệng ra cười, nhè cái rằng sữa vô cùng đáng yêu. Để đôi tay mũ mỉm chìa về phía mẹ đòi bế, miệng liên tục ê a không ngứt.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 Nghe đến đây cô gái kia xấu xố Tốm lấy cô hậu Bình Nhi mà chọc lét Cả hai cùng lăn trên giường mà cười vang không ngớt Đúng lúc này thì ba tiếng nghe hèm Và một chàng ho khan vang lên đập bên ngoài Hai cô gái trẻ Mới dứt ra khỏi chàng cười lùm cùng bỏ dậy Vẫn lại mái tóc rồi Đi bao phần của mình Cô gái khẽ e thẹn đáp Kìa thầy đêm đã khuya sao thầy còn chưa đi nghỉ Thầy tìm con có chuyện gì không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 Người đàn ông sau giây phút ngỡ ngàng mít tình hồn lại, ông ta liền vứt vội cây gậy trong tay xuống đất, nhào đến bên cậu thanh niên kia rồi dồn dập hỏi. Kẻ anh Toàn anh sao vậy? Sao toàn thân anh lại đầy máu tươi thế này? Đã có chuyện gì xảy ra nói nhanh như xem nào? Bẩm ông, có cướp, mấy người kia đều bị chung chém chết rồi, còn may mắn chạy thoát vào đây, ông và tiểu thư nên chạy trốn đi ạ.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 Nó biết con nói thế nào bố mẹ nó cũng không tin Lại cho rằng nó bị ấm đầu Như lúc bạn lúc ở cái miếu hoang kia Thôi con ăn no rồi tôi Nguyệt ngoài nói Với tay lấy miếng mít vàng ươm Mẹ đã lột sẵn vỏ đặt Ở trên cái đĩa mền xứ trên bàn Cho vào mồm rồi nhanh ngấu nghiến Nước quà mềm ngọt cứ như vậy tứ ra trong quang biển Khiến cho tụng thấy khoảng khoái vô cùng bao nhiều nhọc buồn chán Như lập biến đi đâu hết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 bất cả ánh nhìn của tùng chị bình khẽ nhếch mép cười rồi từ từ thanh thành một đoàn sương mù màu trắng bay vào trong quan tài đám ma cứ đi chẳng mấy chốc mà cánh đồng mà vào hố huyệt đã được cánh thanh niên đào sẵn từ từ hiện ra khi mọi người đã nén nắm đất cuối cùng xuống mộ huyệt để trả nghĩa cho chị bình thì hai vẫn tần ngần đứng cạnh hố huyệt bầu trời càng lúc càng tối sầm lại sớm sớm bùn ngùng báo hiệu một cơn mưa rào đang đến rất gần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 Sau tiếng xét chói tai kia Thì từng hạt mưa ẩm ẩm chút xuống Mấy người phu mộ vội vàng Lớp sư xài mấy lớp đất lên ngôi mộ Rồi vội vã chạy vào trong làng. Trong tiếng mưa rơi đồm độp Là từng trận âm phong vận vũ Hòa gồng với tiếng khóc than Tiếng thở dài ai oán Đang đuổi theo mọi người về đến tận cửa nhà Sau cái chết của chị Bình Phần vì thương con gái số phận hầm hưu Phần vì thương thằng bé con Côi cút mộ côi mẹ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 mọi người dừng tụng niệm mà chăm chú nhìn xa lúc này trên dàn hoa giấy tím ngắt ở đầu cầm, một con chim lợn rất to đang đậu im lìm mắt của nó chậm trối dõi nhìn vào trong nhà chòng chọc và từng người bên bản lễ thi thoảng lại vỗ cánh phành phạch như sắp tung mình nhảy lên vồ mồi Bất gặp ánh mắt mọi người chăm chú nhìn lại cơn vật há mỏ kêu lên một chàng dài rùng rợn rồi vỗ cánh bay vút ra ngoài theo chuyển đê lộng gió